Còn ở đó mà oán trách thiên kiếp quá dễ dàng. Phụ Ngọc vẻ mặt hết sức đau khổ, lắc đầu than thở. Phong chủ núi muội viễn trưởng lão kinh lệ kỳ quái hỏi, để sư đệ kết đan là chuyện mừng, trưởng môn sư vinh vì cớ gì mà buồn rầu Phụ Mờ Ngọc thật yêu thương, nói, Trong môn phái trưởng lão kết đan càng ngày càng nhiều, Mấy tháng sau u cốc, ánh lục bọn họ kết đan rồi, Phải mở thêm bao nhiêu núi chính thì mới đủ a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 Xin phái Thánh Chí cử đệ tử 3 tháng sau đến quần đảo Đông Hải Tiên Vân tham gia đại hội đấu Pháp. Phái Thánh Chí quyết định phái 4 người đề thiện thượng cộng thêm bảo Pháp Hồ cùng Chu Chu cùng nhau đi chứ. Sáu người trong có năm là tu sĩ kết đan kỳ. Hơn nữa đề thiện thượng, bảo Pháp Hồ là hệ thủy đơn linh căn, doãn tử trương là hệ băng đơn linh căn. Đi tới quần đảo Đông Hải Tiên Vân luôn có hơi nước nồng hậu sẽ có ưu thế thiên nhiên.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 Mấy người đề thiện thượng thật sâu bái trào bái biệt sư tôn, hóa thành mấy đạo hồng quang bay về chân trời phía đông, nơi đó có võ đài lớn hơn đang đợi bọn họ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com Chương 255, lý do khiêm tốn hoàng cung đan quốc vẫn huy hoàng như cũ, trên trăm cung nhân trong đông cung đang dọn dẹp, bố trí trong hoa viên chuẩn bị mấy ngày nữa mừng thỏ thái tử 250 tuổi.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 Tu di giới chỉ không phải nói lâm ra còn có một đôi tu di giới chỉ bị thất lạc sao? Thái tử nhướng mày nói. Thủ lĩnh mật thám bị thái tử hỏi ngược lại một câu, nhất thời quỳ dạp trên mặt đất không dám nói thêm tiếng nào. Các ngươi ngày ngày theo dõi toàn bộ người lâm ra, lại không có người biết tu di giới chỉ được cất giấu ở đâu sao? Thái tử hỏi lại, lời nói dần dần trở nên sắc bén.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 Họ doãn tên tử trương, liệu tam thấy người phái thánh trí rõ ràng không muốn để ý ba người lâm ra, cho nên liền chủ động giải thích giới thiệu. Ồ, chẳng những vị tiểu vinh đệ này rất giống tam thiếu ra, ngay cả trong tên cũng mang chữ tử, quả thật rất trùng hợp. Lâm giáp ý vị thâm trường nói, liệu tam chỉ đành phải cười làm lành, ba người này hiển nhiên không đem mấy tu sĩ luyện khí kỳ như doãn tử trương đặt trong mắt.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 Tránh không để người lâm ra nhìn ra đầu mối, may là nấu yêu thú cấp 2 cũng không cần dùng đến thiên hòa, mấy loại mùi lở tạp nham mà tiểu chưa nuốt vào hồi trước cũng thừa đủ rồi. Rất nhanh mùi thịt hấp dẫn ẩn chứa mùi thuốc nhàn nhạt từ trong đan đỉnh nhẹ nhàng bay ra, ngay cả hai người tích cốc nhiều năm như lâm giáp, lâm đinh người thấy cũng nhìn không được nuốt nước miếng.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 Một cổ uy áp cường đại đã đập vào mặt tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Mấy người đề thiện thượng đều dùng minh ngờ. Doãn tử trương đưa tay đẩy chu chu tới bên liễu tam. Quay đầu lại cùng sư vinh sư tỷ lập trận đĩa sẵn sàng đón địch. Một người trung niên áo đen ngụ quan bình thường chậm rãi từ không trung hạ xuống. Hắn không nói một lời bỗng đua tay vỗ tới bả vai doãn tử trương. Doãn tử trương không tránh không né. Hai tay kết ấn.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 Lại tu luyện pháp thuật hệ băng tới cảnh giới như thế chỉ có một loại người.